Hôm nay biển đẹp thật Huy ha Ờ, Huy thấy nó cũng như mọi hôm mà <cười> Nhưng mà hôm nay visa thấy nó đẹp lắm Nhưng mà mẹ của visa khỏi bệnh chưa Mẹ khỏe nhiều rồi Chắc mai mốt à, Huy hiểu mà Huy nè Hả Mặt biển đã chạm được những ngôi sao bao giờ chưa ha Huy nghĩ là rồi Nó vẫn đang Ôm lấy cái bóng phản chiếu của ngôi sao đó thôi Hoặc là trong lúc thành phố chìm trong giấc ngủ Bằng đêm nhẹ nhàng Buông bình yên trở lại Biết đâu cả hai đã gặp nhau Và cùng ngồi nghe sóng rổ <cười> Huy thiệt là Nhưng rồi khi trời sáng Mọi thứ sẽ ra sao Huy ha Sáng ra Thì mặt trời vẫn mọc Biển cả sẽ được sợi ấm Nhưng mà trong thâm tâm của nó Lành lẽo vô cùng Biển không nói được Nhưng mà Huy biết Nó sẽ tự nhủ rằng Giá như mà màn đêm đừng có tan biến Thì đừng hòng nó trả lại ngôi sao về với bầu trời à, Sao Huy lại biết được nó nghĩ cái gì ừ, Vì Huy cũng đang nghĩ giống nó mà <cười> Sống giữa sâu bờ Chùm sáng long lanh bỗng chốc bị sao động Sa sẽ nhớ Huy lắm đó Ừ Huy cũng vậy nữa Sau này có điều kiện Huy sẽ vào thăm Sa mà Thế hả Ừ Làm gì làm Phải để ý đến mẹ Và giữ sức khỏe cho bản thân mình Nghe chưa À Nguy biết rồi mà Huy cũng vậy Đừng có leo trèo nữa Nguy hiểm lắm đó Ừ Huy còn chưa lấy lại chiếc chép Để quên mình nhà bà ba nữa <cười> Nè Cho Huy mượn tay đi gia, Sao lại xiết tay Nguy Sa vậy Ừ Cái gì đau á Sẽ nhớ lâu lắm Ừ Cho Huy nè Ủa Nhưng mà con trai đâu có thích búp bê đâu Ừ, cứ coi nó như Misa thôi mà Ừ, vậy thì Huy sẽ tập thích nó Dạ, máy bay cất cánh rồi Những ký ức đẹp đẽ bỗng chốc ùa về Trong tâm trí đang rất hoang mang của tôi Người con gái ấy Đôi mắt trong gieo Có miệng lúc nào cũng chúm chím Không thể nào như vậy được Tôi đứng hình mất vài phút Huy, Huy à Và nếu như nhỏ không tiến đến Quơ tay trước mặt Chắc là tôi đứng đến sáng luôn quá Mi, Sa Là Mi Sa hả <cười> Đúng rồi ghép hai từ đó lại là thành Mi Sa đó à, nhưng, nhưng mà Nhưng mà người ta lớn rồi Phải gọi là Tùy Linh chứ Mi Sa hoài à Tôi không trả lời Lao đến ôm nhỏ Mặc cho bao ánh mắt của người đi đường Dồm ngó ôi người ta nhìn kia thì My Sa nói lớn rồi mà ngại gì nữa à, tôi từ từ buông nhỏ ra đưa tay dán tóc mai còn phương trên gò má chính là cô gái ấy rồi à, nè My Sa sống có tốt không ừ, mình được ở với mẹ cho nên vui lắm Với dạo này béo lên rồi ha à, mẹ đã hết bệnh chưa ừ, mẹ hết bệnh hẳn luôn rồi còn vô đây cùng với My Sa đó Ờ, vậy là tốt rồi tôi nhớ sao lắm á thì không? Ừ, giỡn á, đừng tin <cười> Ờ, thì ra là giỡn Ủa, mà sao sao không vô nhà Mà lại đứng đây Ờ, mình gọi cửa nhưng mà không thấy ai ở nhà hết Cho nên đứng đây đợi Huy á Ờ, chắc ba má đi đâu rồi Đợi Huy chút, Huy mở cửa đang nghe Tú gờ quạng đến nỗi lây quay mẩy Mới mở được cái cổng ra Đôi tay dường như đã bị sự sao xuyến của bộ não Kiểm soát mất rồi <cười> Nè, Sa vô nhà đi Chắc xe hồi vô luôn chứ Huy thiệt là <cười> Mà Sa đi cái gì qua đây vậy uhm, đi taxi á Ơi, vẫn nhớ địa chỉ nhà của Huy Dội thiệt á ba bốn năm rồi còn đâu Chỉ của Huy là không nhớ thôi à, Ai nói Huy không nhớ chứ, đợi Huy chút nha Tôi tức tóc chạy lên gác Đây rồi Bé ơi, cô chủ của mày về thăm anh rồi nè công uống công anh chăm cho mày như con dạy suốt mấy năm qua chút có gặp đừng kể lại những lần anh ngủ đè lên mày nha tàn tan nó chẳng phải là ừ nó hầm ăn lắm bút bê mà đồ hỏi thế sợ luôn à <cười> sao hay không chạy tóc cho nó vậy ờ, tại vì tối nào cũng ôm nó ngủ cho nên không chạy nữa thiệt là tối nào cũng ôm nó ngủ luôn không thiệt thầy luôn à <cười> Hơi giận dưỡng nó như vậy hả? Ừ Tại vì có người bảo nó là Misa mà Ừ Đang nói chuyện giữa chừng Thì nghe tiếng mở cổng ra Hình như ba má tôi về rồi thì vậy À, dạ con chào cô chú À, chào con bạn Huy hả? Trời, má không nhớ hả? Là Misa con của cô Loan năm xưa Ở chung phòng bệnh với má đó Ý trời ơi Con bé này ra gián rồi nghe Lâu quá không gặp À, mẹ khỏe không con? nghe thằng Huy nói á, gia đình đưa mẹ vô nam chữa trị hả? Dạ, mẹ con khỏi hẳn cho cô, tại hợp thuốc nam á. À, vậy là mừng rồi. À, à mà con về đây ở lại hay là về chơi thôi? Dạ, chắc con sẽ về ở lại cái nhà cũ. Ừ Dạo này xinh đẹp hẳn trang nha, mới đó ba bốn năm rồi, nhanh thiệt chứ. Cái thằng này nó cứ luôn miệng nhắc con hoài à. Lúc đó à, cô cũng tệ. Quên không có sinh số của mẹ Bữa nào con với mẹ qua nhà cô chơi nha <cười> Dạ con cảm ơn cô Ờ thôi hai đứa coi nói chuyện đi Cô chú vô phòng tắm rửa đã huy đỏ mặt trời kìa Má Huy gặp ai cũng khen vậy hết đó à, <cười> <cười> Bây giờ Misa ở đoạn nào vậy? Ừ, cách nhà Huy cũng xa đó sao ra đây rồi ở lại luôn hả? Hay là vô lại trong năm? Mình cũng không biết nữa Tựa dân giọng của nhỏ trùng xuống Đôi mắt phản phất một nỗi vô vơ thì phải Tôi tính hỏi Nhưng lại thôi Lâu ngày không gặp Chuyện buồn là thứ gì đó không nên đụng đến à, Misa đang nghỉ hè sao? Nè, yeah, người ta lớn rồi Cứ Misa hoài à, à Thì là à, Thì Linh đang nghỉ hè hả? Nhỏ chưa kịp trả lời Thì bổng dân chuông điện thoại gian lên Nhỏ đi dội ra sân Với ánh mắt e dè Huy ơi Linh có việc phải đi rồi Ờ vậy hả Vừa mới gặp nhau mà mai mình đi đâu chơi đi ừ, cũng được Để Huy chở luôn về Không cần đâu Mình bắt taxi đi được rồi Tại Linh đi có việc Chứ chưa có về nhà luôn Ừ Nhá máy qua cho Huy đi Đợi chiếc taxi quất bóng Tôi mới lẫn tửng vào nhà Quả là trái đất tròn mà Tưởng đâu sẽ mãi mãi Không được gặp lại người con gái đó Năm ấy tôi thật là khù khờ Để người ta đi Mà không giữ lại một thông tin liên lạc gì Ờ, bạn trực cho mẹ hả? Mẹ bạn bị gì á? Ờ, mẹ mình bị gan Nhưng mà mấy bữa nay sức khỏe yếu lắm Ừ, mẹ của mình cũng vậy Bây giờ phải đợi bác sĩ theo dõi á Mà bạn ở gần đây luôn hả? Không, mình ở cách bệnh viện khoảng 10 cây lận Ờ, mình thì ở gần đây Bạn tên gì? Mình tên Misa <cười> Nghe ngộ không? Ờ, tên thiệt của bạn luôn hả? Hay mà Không, đó là tên thường gọi thôi Tên thật của mình là Thùy Linh á Ờ, cả hai cái tên đều hay luôn Mình tên Huy Mà nãy giờ thấy bạn lóng ngóng ngoài này bộ đợi ai hả? À, mình đợi người nhà đem đồ cho mẹ Mà lâu quá Ừ, mình cũng chuẩn bị về lấy đồ ăn cho má mình nè Mình chở bạn về luôn ha Thôi không được đâu Với lại nhà mình xa lắm á Không sao đâu mà, mình đạp chút xíu chứ mấy À, nhưng mà Thôi, không như gì vậy hết Bạn vô nói với mẹ đi, cho mình trả bạn về À, vậy cảm ơn bạn trước ha Ừ, ơn nghĩa gì Chút nữa phải sách độ giúp mình á Trời, con trai gì mà <cười> Vậy đó Trừ ngày qua ngày Ngày qua ngày Lưu số của nhỏ vào máy Tính lên tắm rửa ngủ một chất cho khỏe thì nhỏ tư nhắn tin đến Huy ngủ chưa Ờ vẫn chưa, còn sớm mà Cho Thư xin lỗi nha Sao lại xin lỗi Huy Tại tôi giấu Huy chuyện của anh hai Thư ấy nói nãy giờ á Ôi không sao đâu mà Đúng ra tụi mình xem vô chuyện nhà của Thư á à, Mới thấy có chịu nè <cười> Hay là mai Huy với mọi người qua nhà Thư chơi đi Tôi muốn cảm ơn mọi người á Ờ, vậy cũng được Để sáng mai Huy qua tụi nó nói Cho có gì nhắn tin cho Thư nha Ừ, thôi ngủ đi Tôi cũng ngủ đây à, Mà khoan đã Tình hình anh hai sau rồi Thư à, Anh cũng đỡ được chút chút rồi Sẽ ổn thôi mà Ừ vậy được rồi Sáng hôm sau Khi còn đang trong cơn ngái ngủ Thì điện thoại của tôi đổ chuông liên hội Ai mà gọi vào cái vợ ác ôn này chứ Nghỉ hè mà Mới có hơn 6 giờ thôi à, Lô Lô cái bô Mày đâu rồi Qua nhà tao gấp à, Xin lỗi ai vậy Mày đáng ra phải xin lỗi sớm hơn đó Còn quên luôn cả tao hả Cái giọng nói chua lè Nhỏ từng giọt axit vào lỗ tai tôi Giật mình đưa máy ra nhịn Ôi mẹ ơi là số con Yến Mắt nhắm mắt mở có biết ai đâu Mặc cái vụ gì mà nó nhảy trong đỏng lên vậy chứ ừ, Mày hả ừ, Sao vậy Sao sáng sớm ai chọc mày thôi Mày nên hỏi là tao sẽ chọc tiếc ai thì đúng hơn á Cái gì ghê mày Tao cho mày nửa tiếng đi chuẩn bị. À Cả 15 phút giữ phòng để đại tiện Qua nhà tao gấp Dạ đó Thôi xong rồi Cái vụ gì mà nó căng giữ vậy không biết Hay là thằng ôm Toàn Thêm mắm thêm muối vô nồi canh chua rồi cũng nên. Chuyến này mà ngồi tiểu Thì kiểu chị thằng Toàn cũng nát thân với tôi Không dám chọc mắt thêm một phút chơi nào nữa Tôi tức tốc dậy thay đồ đánh trăng rửa mặt Và đại tiện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Đã xong Lên đường thôi Vừa đến trước ngõ nhà nó Thì thấy cả ba đứa tụ tập rồi Con Yến với thằng Tài thì mặt lâm le nhìn tôi Như muốn ăn tươi nuốt sống Còn người anh em giàu sinh ra sản tên Toàn của tôi Thì lắm le lắm lét Trong đến tội nghiệp Hiểu rồi đó Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái Cố gắng rặn ra một nụ cười thật tươi Nhìn bọn nó <cười> Hai Yến, à, hai Tài Hai cái dép á Sao mày với thằng Toàn giấu tụi tao Ở Giấu gì đâu Chuyện nhà nhân thân ừ, Có bao nhiêu tao kể hết rồi còn đâu Kể hết Vậy chuyện tối qua thì sao Khoan toàn nè Chuyện tối qua tao tính bữa nay mới kể cho tụi bay Làm sao tụi bay biết được Nói xong Tui ngó qua thằng Toàn cứu cậu giả lạ quay quắt ra xung quanh Cái thằng nhiều chuyện này Thì thằng Toàn nói tụi tao mới biết Không nói á, chắc mày giấu tao luôn rồi Trời tao có giấu đâu Tính sáng nay qua đủ tụi bay đi ăn sáng rồi kể nè Mà Toàn Mày làm cái gì giống mấy bà hàng cá ngoài chợ vậy mày Trời ơi Mày phải thông cảm cho tao Hôm qua tao vừa về tới Thấy con Yến nó đứng trước cổng tao Gặp tao nó chặn đậu huy hiếp quá Cho nên tao phùng hết ra phải không? Ừ còn sẹo nè Nó đưa cánh tay còn in hàng năm dấu Đỏ chót ở trên nó Vết tích này Chỉ có thể là con Yến thôi Đúng là con dại mà bạn mang mà Bà kể cũng tội Tôi thì những người cùng khổ vậy Ê, mày làm gì cào cấu nó ghê vậy? mày nói còn thiếu đó, <cười> mày còn làm gì nó nữa hả? không, là tao chưa cấu mày á, tôi tôi bây giờ điên sáng đi, mẹn cháu không Tài Hôm qua mà có tàu làm thầy kia xong đời rồi, trời, này hổ báo gì? do ông ngu chứ bọn, mờ ám làm gì, gặp tàu, gặp mày á, mày cũng té khối thôi à? ông có hai con bên mạnh lắm á, không phải giỡn đâu. Vậy hả Còn hơn của thầy của mình nữa Ý mà Huy Mày nhắc thầy tao mới nhớ Thằng Toàn kể là cái ông thầy kia Là đồng môn của thầy mình hả Ừ đúng rồi Đến tao cũng bất ngờ nữa mà Nói chung hôm qua mai mà bọn tao chưa làm gì dại dột Không thì mọi chuyện khó lượng lắm á Do tụi mày thôi Đáng lẽ ra lúc đó phải alo tụi tao tới hỗ trợ Hôm qua tao có gọi cho Thảo lúc mà Thằng Toàn kể xong á Thảo nói hôm nay đến nhà Thảo bàn chuyện chưa Vậy hả? Để ăn sáng đi được qua đó. Tao cũng có chuyện được thông báo đây nè. Ăn uống no nê và theo câu phán quyết của nhỏ Yến. Y á mang tiền án tiền sự nghiêm trọng. Nhưng mà xét thấy y có tiền mặt, cho nên tòa tạm tha. Làm cho tôi bay mất cả mấy chục ngàn trả tiền ăn sáng cho tụi nó. Cái lũ bạn trời đánh mặt. Không uống nước mà buồn tiểu thì còn dễ hiểu hơn việc tại sao tôi lại chơi với tụi nó. Thật tình kéo nhau hết qua nhà nhỏ Thảo, dường như đã thân quen hơn. Bọn tôi bấm chuông cái, là nhỏ toàn ra lon ton ra liền. Mọi người mới tới hả? Yeah, bữa nay mang nguyên bộ Doraemon luôn ta. Thảo mang bộ này là có lý do đó. Chút nữa tao chút vỏ bối ra xử Huy á. À, Huy, Huy làm gì nên tổ chứ? Vào đi đi, sẽ thảo kể tội cho Huy nghe. Bây giờ nhờ Yến với Tài á áp trả cho nha. À, à, à. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị hai đứa nó xách lỗ tai lên. Lật mặt nhanh hơn người yêu cũ nữa Thôi Đến với tài tạo hơi ra đi Nhìn mặt tội chưa Trời ơi Đây đúng là đỉnh cao của lật mặt nè Vừa đắm sưng mắt xong Bây giờ lại xoa cái chỗ bụng Nhờ Thảo đó nha mày Ê, tao vừa trả tiền cho tao bay luôn đó Khi nào mà thích ăn tiêu quá Thì tao mới bỏ qua Trời ơi Chẳng lẽ nào tình nghĩa bao nhiêu năm qua Chỉ được đo bằng cái đường ruột thôi sao À lần này thì mày nói đúng á Tôi đến lại cái con nhỏ Yến này Ba má nó ngày xưa chắc đẻ nó dễ lắm Nắm cái miệng lâu ra mà Nè Hôm qua Thảo nghe Yến kể lại mọi việc rồi Đứa nhỏ đó là bào thai bị phá hơi Huy Ừ, tội nghiệp lắm Thảo Chị ta kể Hồi còn sinh viên á Bây giờ nó quay về phá Mai mà anh của bà ứng cứu kịp thời Thảo hơi tắc mắc chỗ này thôi Ừ, Thảo nói đi Cái lúc mà chị ta nói với Huy những điều đó Có chồng chị đó không? Ờ, không có Thảo ơi Ảnh bị cái dòng kia phá Cho nên từ lúc mà trên bệnh viện về Là nằm suốt trong phòng à Nhưng mà có nhà thư xác nhận mà Huy nghĩ không có gì đáng nghi đâu Ê, khoan đã Tao thấy Thảo nói đúng đó Mày em thấy chuyện này có Nó xảy ra quá dễ dàng Và trôi chả sôi Thêm thằng Toàn nữa Bình thường mày là thằng suy nghĩ thấu đáo mà Mày cũng không thấy có gì đó bằng phẳng quá sao? tào cũng từng nghĩ tới nhưng mà ông thầy kia là anh ruột của chị ta nhỏ thư cũng xác nhận rồi ông bảo diễn bận đi thái hay là đi đâu đó trừ tạ cho người ta cho nên buộc anh của nhỏ phải tới chỗ khác đi coi ai dễ lúc ông về á cho mượn xác nhập hồn qua chị dâu của nhỏ thư cái dòng nói là không sai một chi tiết nào ba mẹ của nhỏ thư lúc đó cũng có mặt mà ừ, nhưng mà mày nói á thì khá lưu thích nhưng mà sao tao cảm thấy có cái gì đó lấn cấn lắm lấn cấn cho nợ tại Là sao tao biết được Thôi mày ra kia coi tivi dùm tao cái Nghe con Yến nói là hù hù à theo à Thảo chỉ thắc mắc chỗ này thôi Cái lúc mà ra chùa Huy có nghe cái giọng đó nói gì không Lúc mà chị ta gặp lại con của mình á Ờ Không Nó chỉ mỉm cười nhìn chị ta thôi à Nè Huy có nhớ cô tin không Ờ có Nhưng mà Không sao Một đứa nhỏ hiếu động lại mang trong mình tâm tư tình cảm của một kẻ bất hạnh. Thử hỏi lúc nó đối diện với mẹ nó, sao nó lại để yên được? Ừ, có thể là nó sợ sư trụ trì, hoặc là ông thầy kia thì sao? Chưa chắc đâu Huy. Huy không nghe ông thầy kia nói là nó trốn thoát khỏi tay hai con âm binh, đầy sức mạnh kia một cách dễ dàng hả? nhưng mà Thư đang ở đó. Thư cũng xác minh cái chuyện đó là thật mà. Không loại trừ một khả năng. Ừ, sao, tao nói đi. Thư á cũng là một nạn nhân á. Bọn tôi ai nấy cũng sẩn sốt khi nghe nhỏ Thảo nói như vậy. Tất cả hành động và lời nói của nhỏ hôm nay sắc bén đến lạ thường. Nó không giống với vẻ ngoài vô tư vui vẻ trước đây. Trước cuộc là nhỏ đúng hay là tôi sai? À nhầm, mà đúng rồi chỉ ta. Ờ, ý Thảo có phải là chị ta đang lừa chính luôn cả nhỏ Thư luôn đúng không? À toàn nói chính xác. Ừ, có nghĩa là nhỏ thư Cũng là một con rối giống như chúng ta Chưa đúng đâu tài Nếu như mà lời thảo nói Thì mắc cái gì ông ta với Chị dâu của nhỏ thư Phải cất công dựng lên cái mạng kịch công phu như vậy Chưa kể một cái chi tiết hết sức quan trọng Đó là chúng ta gặp được trong hộp của đứa bé Trước khi đến nhà nhỏ thư dò la mà Đó hoàn toàn là một sự vô tình Không hơn không kém Không thể nói ông thầy và bà chị kia Biết chúng ta là những thầy Pháp và đưa một cái trong hồn lại nào đó vào, em đã đánh lạc hướng. Chưa kể là nó còn vào chùa, rồi theo sư trụ trì một cách êm xuôi nữa. Ừ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quay về dập xuất phát rồi. Mục đích chính của cái màn kịch này là hãm hại ai đó trong nhà nhã thư. Nhưng mà không ngờ mới được nửa chặng đường thì chúng ta đột ngột xuất hiện ra. Một ông thầy á sẽ phải rẻ sang một hướng khác. Mấu chốt này nằm ở việc nhã thư ngây ngô. Kể cho chị dâu chọn thầy kia về con người thật của tụi mình Với bản thân của một người thầy Pháp Khi nghe con nhỏ không biết gì về thế giới tâm linh Đột ngọt kể về một đám bạn của nó Chứ những chi tiết hết sức chính xác về cái nghề này Thì dù tin hay không tin Ông ta cũng phải đề phòng Y, thôi đúng rồi Ê Toàn Mày có nhớ cái lá bùa đầu tiên mà tụi mình đưa cho nhỏ thư không? Có, nhưng mà sao? Nếu mà theo như lời Thảo nói đúng á Việc nhỏ thư xé cái lá bùa đó Là do tin vào câu chuyện của chị dâu nhỏ bại ra chẳng ăn ruột của bà Có thể trừ được Mà không cần nhất thiết phải giữ lá bùa của tụi mình À Mày nói cũng có lý Còn hai lá bùa mà tao với mày dán trước cổng Thì cái ông thầy kia đã sớm biết ai là chủ nhân rồi Nhưng mà vẫn giả vờ lãng đi Khi bắt gặp tụi mình đang chụp ảnh ông Ông tránh đi Là vì đang thăm dò sức mạnh thật sự của tụi mình đến đâu à, Nếu mà nói như vậy Thì tụi mình đã quá khù khờ rồi sao Không đâu, tại cho tụi mình quá thông minh á Khi đoán được ý đồ của ông thầy với bà chị dâu Tiếc là mọi người đến hơi sớm Để cho đối phương có sự chuẩn bị chu đáo Và đương nhiên Khi quyển sách đã lật đến trang cuối cùng rồi Thì đâu có còn ai thèm đọc phụ lục nữa đâu Ờ Nói như Thảo á Tiểu Huy với Toàn đi sai nước cờ rồi Nhưng mà tại sao ông thầy lại mang dông di đó Vào chùa Bà sư trụ trì lại không phát hiện ra ha Ờ, vì trong hồn á Không thể xét nghiệm ADN mà Thằng Tài đang xem tivi Bỗng nhiên phát biểu một câu Khiến bọn tôi cười lên sặc sùa Cái không khí đang căng thẳng cỡ nạo Và thằng ôn dịch này xuất hiện Chiêm một câu phá vỡ hội nghị <cười> tao lại mày Mày ngồi xem tivi giúp tao đi Tài Ủa, bọn tao nói không đúng rồi Thế, dẹp đi, đi Tài nói cũng đúng một phần á Nhưng mà phần khác là chị dâu của Thư Diễn quá đạt trai của mình Đâm ra tất cả đều bị mờ mắt Úi trời trời trời trời Thảo bữa nay làm cho Huy với mọi người bất ngờ quá đó nghe <cười> Thảo bình thường mà Bữa nay trong Thảo ra dáng lắm rồi Phân tích chuyên sâu Bám sát chủ đề bài viết ấy. Trời, Huy làm như đang học văn vậy không bằng Ê, thiệt mà Nè, mày công nhận <cười> toàn Ờ chứ sao nữa, bữa nay Thảo xuất sắc luôn đó <cười> Chọc Thảo hoài Ờ, trả bù cho con Yến À, mày nói gì Huy Tao sao? Mày nói không xui á, tao đập vô mặt mày đó À, có có gì đâu Ý tao là Tao nói mày thông minh sắc sảo như Thảo đó <cười> À, tạm tha cho mày đó Liệu hồn với tao? Cẩn thận cái miệng à Ừ, mà xích chút nữa thì quên Tối nay thư của nhắn tin cho Huy Bảo là mời mọi người tới nhà chơi Để cảm ơn mọi người đã quan tâm tới thư á Hả, thiệt luôn à Chứ sao không, còn tin nhắn rành rành đây nè cứ mở điện thoại, đưa tin nhắn cho tụi nó đọc. trời, nhỏ này sau nay thân thiện với vậy ta. tao biết thì nấu làm gì nữa. thôi bây giờ một công đôi việc luôn đi. Ừ, tối nay tụi mình á, cứ làm cho dễ như bình thường đi. đừng cố tỏ ra nghi ngờ gì nữa nghe. cứ theo dõi từ từ đã. xem những phán đoán của thẩu á là có đúng hay không. Tối nay đến nhà nhỏ Thư Xem còn màn kịch nào nữa hay không Nếu đúng như lời nhỏ Thảo phân tích Thì tôi và thằng Toàn chẳng khác gì hai con lừa Bị lão kia cưỡi suốt hai hôm liền, Bực mình thiệt chứ Cuối cùng thì người ngây thơ nhất nhóm Lại là người phát hiện ra cốt mắt đầu tiên Có lẽ nhỏ đã từng trải qua Trong các hoàn cảnh mất mát người thân Cho nên sự đồng cảm là không thể tránh khỏi à, Nhưng mà số chút nữa thì quên mất Tối nay có hẹn với Misa mà Bây giờ làm sao đây Thôi thì cứ phục vụ chính nghĩa đã. Sự mộng mơ tạm thời để nó qua một bên. Nhưng mà làm như vậy có quá đáng không ta? Tôi và Misa chỉ vừa mới gặp nhau lại thôi mà. Alo? À, Huy hả? Ừ, Huy nè. Misa sao vậy? Có chuyện gì hả? À, không, M mình bị cảm á. Nè, có uống thuốc vô nghe. Người đã ốm lắm rồi á. Ừ, Linh biết rồi mà. Mà Huy gọi cho mình có gì không? À, tối nay... Huy có chút việc đi với mấy bạn cùng lớp Nếu mà về sớm thì Huy gọi cho Misa Cho mình đi đâu chơi đó cho vui nha À không sao đâu Huy bận thì cứ đi đi Lúc nào về thì gọi cho mình lên ở đây chứ đi đâu đâu À ai cho Misa đi đâu nữa <cười> Đó lại ho rồi Misa lo ăn Rồi uống thuốc vô nha Ừ biết rồi mà Mà cứ Misa hoài <cười> Tại quen rồi mà Vậy tối nay có gì Huy gọi cho Linh nha Ok Huy Thật là một tình huống khó xử mà Kiểu này một nụ cười tự tin Cũng không giải quyết được gì nhiều Thôi thì cứ nghe lý trí mách bảo vậy Con tim ơi Tạm thời cứ làm nhiệm vụ cung cấp máu cho não bộ thôi nha Tối đến Bọn tôi tập trung ở nhà nhỏ Thảo rồi đi luôn Nhắn tin nhỏ Thư xem có đổi ý hay không Thư ơi Huy với mọi người Huy có nói mọi người rồi Bây giờ qua nhà Thư nha À, mọi người qua đi, có mình Thư với anh hải nhà chứ mấy Ờ, ok Thư, bây giờ Huy qua Lo chuẩn bị sân hào hải vậy đi nha Trời, Thư sẽ đổ nợ mất á <cười> Huy cho dai, nhẹ lãi mà Tùy thuộc vào nhan sắc của người dai á Vậy coi, nhóm Thư được lại sức bao nhiêu phần trăm? Ờ, thôi thì không phần trăm vậy Ui. Cái tật khám gái của tôi lại ùa vậy Đang nhắn tin mà cười tuê tuét Thì bỗng nhiên một luồng sát khí đằng đằng Tỏa ra phía đằng sau Tôi giật mình cả người quay đầu lại Nhỏ Yến đang dán mắt chăm chăm Vào màn hình điện thoại của tôi Nè Tụi tao đứng đợi mày nhắn tin Mà cười có vẻ khoái chí quá ha ờ, Có gì đâu Bạn bè trong lớp cười thân thiện với nhau thôi mà ừ, Cười qua điện thoại được luôn Lại còn ấm ấm ấm ấm nữa Trời ơi mày phun ra Mà Thảo nghe thấy là chết tao á Ăn dụng rồi bây giờ Nhở tao chủ mép không mày? Hậu sinh mày mà ý ngơi, cuốn tao lần này đi. Ừ, được rồi. Đằng này tao tha. Ai, đúng là đàn ông là những niềm đau mà. Ừ, hình như có gì đó sai sai à Với cái tình thế của mày á, thì tao nói cái gì cũng phải công nhận thôi, nghe chưa? Bây giờ chờ. Thôi, thảo ra được kìa. Đúng là tình thế dở gội gặp nước rửa chén mà. Tuy khác không dụng, nhưng điều tạo ra bọt cả. Vô dứt lợi thì nhỏ thảo cũng lật đật chạy ra. <cười> xin lỗi để mọi người chờ lâu nha Tại Thảo phải xin ba mẹ nữa Ừ, không sao đâu, còn sớm mà À Thảo <cười> <cười> Tôi giằn mặt con nhỏ Yến Không biết nó sắp phun ra cái câu gì nữa đây <cười> Bữa nay Thảo xin quá à Ừ, chọc Thảo hoài Thôi, đi đi, đứng đây ba mẹ Thảo đổi ý giờ Rồi, mời cô nương lên xe Bọn tôi vẹo vào khu phố quen thuộc nhà nhỏ thư Mới có hơn 7 giờ kém Mà nhà nào cũng đóng cửa kính mít rồi Đúng là nhà giàu mà. các đời có lẽ chỉ để đồng tiền giao tiếp với nhau thôi. Bỏ nó vô cái két trọi, thì coi như mối quan hệ kết thúc. Ủa ra? Vừa dựng xe xuống, thì tự dưng nhỏ thảo ôm tay hét lên. Bọn tôi quảng hốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. À, tự nhiên sao? Tao tức cực quá. Không biết sao nữa Huy ơi. À, sao lại vậy? Nè Tài, mày quan sát xung quanh, với trong nhà nhà thơ coi, có gì đáng nghi không? Huy hơi, huy. Cái gì Nhìn kìa Thằng Tài kẻ thốt lên Làm cho bọn tôi giật mình Nơi ngát nhìn vào trong nhà nhỏ thư Một cái bóng vụt qua toan thoát Cho mất khúc qua bên nhà hàng xóm Tiếng chó sủa răng răng răng lên Lại cái gì nữa đây Tâm trí của tôi bây giờ còn bận quan tâm tới Thảo Hầu như chưa kịp suy nghĩ được cái gì hết ờ, cái, cái gì Toàn? Ờ, tao không nhìn kịp nữa Nó di chuyển nhanh quá tôi để qua bên đi thôi, tao thấy sao rồi. À, đỡ hơn chút thôi. Sao tự dưng nãy tao thấy khó thở quá. Ờ được rồi, để đợi thư ra, Huy dìu Thảo vô trong ngồi nghỉ nha. Ờ. Nó đưa tay ôm lấy lòng ngực, miệng thở từng hơi khó nhọc. Chút cuộc là cái nguy quái gì đang xảy ra đây. À, mọi người tới lâu chưa? Ờ, tụi mình mới tới thôi. Ủa, thảo sao vậy Huy? Huy cũng biết nữa. Tự Dương Thảo vừa đến đây á thì kêu là khó thở. Bây giờ đỡ chút chút rồi Thư. Nè, nhiều Thảo vô trong đi Huy. Mọi người tự nhiên nha, nhà Thư đi hết rồi. Đặt nhỏ Thảo xuống ghế, trong mặt phờ phạt đến tội nghiệp. Có lẽ là lần đầu tiên nhớ bị như vậy. Nè, để Thư đi lấy nước cho Thảo. À, làm phiền Thư rồi. <cười> Không sao đâu mà. Uống cốc nước xong, nhỏ Thảo có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. mày quá. Nhưng mà tại sao bỗng dưng lại có triệu chứng khó hiểu đó? Cứ vừa đến cổng nhà nhỏ Thư chứ. Liệu có liên quan gì đến sự việc ma quái hay không Nếu có Thì tất cả bọn tôi phải cùng bị chứ Sao lại chỉ có mình nhỏ thôi Nè, tao thấy trong người sao rồi À, đỡ hẳn rồi Huy ơi Chắc mai tao nói mẹ đi chở đi khám coi sao Đây là lần đầu mà thảo bị vậy luôn á Ừ, bệnh gì cũng là bệnh Đừng chủ quan là được Không hiểu sao cứ bước vào trong nhà nhỏ thư Thì cái cảm giác lành lạnh Trùng trận âm u cứ bổ vây lấy tôi tụi nó có lẽ cũng cảm nhận được như vậy, nhìn qua mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng, thằng toàn dường như đang cố quan sát điều gì đó. À, nghe Huy nói, tôi đủ tự mình qua chơi hả? à, tại tôi muốn cảm ơn mọi người chuyện vừa rồi đó Yến. ôi có gì đâu, Yến cũng nghe Huy kể lại rồi, anh hai của thư không sao đó là được rồi. um, anh còn chưa khỏe hẳn nữa, đang nằm trên lầu Yến, nhưng mà tai qua nạn khỏi là mừng rồi. ủa. Nhà Thư đi vắng hết rồi hả? À, chị dâu đi có việc với ba mẹ Thư Đi với đối tác á Bỏ Thư nhà con mình à ờ, hay là để tụi mình đi mua cái gì về ăn cho vui nha ui, Thư chuẩn bị đồ ăn dưới bếp rồi Mọi người xuống thụ Thư một tay với ừ, trời, Thư chủ đáo thiệt á Để Tài xuống bê phụ cho Thằng Tài lại chuẩn bị cái khẩu hiệu Sống thật với bản thân của mình rồi Nhìn cứu cậu hớn hở mà ngao ngắn Chó chàng điều đáng quan tâm nhất Là cái thứ vừa lướt qua ở ngoài cổng Vậy mà bây giờ nghe tới đồ ăn nó lại tương tướp lên Giá như có bà Tám ở đây Thì đã có món tại xào xả ớt rồi Bất ngờ Có tiếng chuông cửa gian lên Ý Thư ơi Hình như có ai về thì phải á À để, để Thư ra mở cửa cho Yến Nhớ lật đật chạy ra mở cửa Hai hình dáng quen thuộc từ từ tiến vào bên trong Là chị dâu của nhỏ và ông thầy Pháp kia Chúng ta lại không hẹn mà gặp rồi Ủa, mấy đứa tới chơi hả? Chị ta có vẻ cởi mở hơn so với ngày đầu gặp mặt nhưng nụ cười vẫn có nét gì đó rất là nguy hiểm. Ủa, đây chẳng phải là... Ờ, ủa... Đi sau chị dâu của nhỏ Thư là ông thầy Pháp kia nhưng dường như có bất thường ở đây. Vừa thấy bọn tôi ông ta chợt sững người lại mắt mở to, mồm há hốc nhưng vừa thấy điều gì đó ghê rợn. Cái đối diện kỳ lạ hơn Cho Thảo cũng đang nhìn ông ta Với biểu cảm y hệt Trước cuộc là chuyện gì nữa đây Ủa thầy ờ, Là em Thảo hả Bốn đứa bọn tôi và cả nhỏ Thư Dường như không tin vào những gì đã thấy Hai người này quen nhau sao Làm gì có chuyện đó được Ủa, Ủa Thảo Vậy là sao ừ, Đây là người mà năm xưa Đã giúp cho Thảo gặp lại ba với cô tin Hả Cả đám cùng đồng thanh lên Sao lại có thể như vậy được ừ, Chính là người này hả à, Đúng rồi Huy Mọi người sao vậy à, à, Không sao <cười> Tụi mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi Ông thầy có dễ đang toan tính điều gì đó trong đầu Nhìn nét mặt có vài phần đâm chiêu khó tả Mãi một lúc sau Ông ta mới lên tiếng Ờ Em là bạn của mấy cô cậu nhóc này luôn hả thầu? Dạ đúng rồi thầy Không ngờ lại gặp thầy ở đây Thầy là người nhà của Thư hả Ừ, cũng có thể nói là như vậy Anh là anh ruột của chị dâu của Thư đó <cười> Dạ trùng hợp quá thầy à Ừ, thôi mấy đứa ngồi chơi đi Anh lên trên thăm thằng Sơn một chút Ông ta dường như đang cố giữ bí mật gì đó với bọn tôi tét mặt không thể biểu hiện cảm xúc gì Trá vẻ là cố nhân lâu ngày gặp lại với nhỏ Thảo cả Liệu có điều gì ẩn khúc ở phía sau chăng? Ê, thảo ơi, Thảo quen anh của chị dâu Thư hả? Ờ đúng rồi Ngày Thảo còn học bên Thái Có một số việc Cho nên tìm đến gặp thầy Rồi sau đó Thảo về Việt Nam Tưởng là mất liên lạc rồi Nhưng mà không ngờ gặp lại thầy ở đây Lại là người nhà của Thư nữa À thì ra là vậy Nhờ thầy mà anh hai của Thư Mới tai qua nạn khỏi đó Nhỏ Thư vừa trước lợi Thì tử dưới nhỏ Thảo câu mày lại Một tay ôm ngực Ngó nghiêng xung quanh Có lẽ cảm thấy mọi thứ đã ổn Nhỏ mới mở lợi qua loa À, anh hai của Thư không sao là tốt rồi anh nè, thôi để Thư xuống dọn đồ lên ha Nè Tài đâu, xuống phụ Thư đi mày Nhanh lên À, à ngắp chạy miệng lại Đợi hai đứa nó xuống bếp Bọn tôi mới kéo nhỏ Thảo lại Thì thầm Nè Thảo, tao có chắc chắn Đó là ông thầy bên Thái không Ờ đúng mà, nhờ thầy mà Thảo mới gặp lại Cụ tiên với ba Nhưng mà ờ, Sao lại trùng hợp vậy ha Ừ người huy nói là thầy đó hả đúng rồi tao chính là ông ta đó nhưng mà lúc nãy huy thấy thái độ của ông ta đáng ngờ lắm à, tao đang bối rối tao không nghĩ thầy ấy là người như vậy đâu nhưng mà không loại trừ khả năng nào hết tao à tao hiểu mà cứ thuận theo tự nhiên thôi tạm các mọi chuyện của một bên vì mùi thức ăn đã lấn át tâm trí hôm nay nhỏ thư chu đáo thật Làm toàn những món ngon Nhưng nhìn nhỏ như vậy Tôi nghĩ chắc là do mẹ hay chị dâu nhỏ nấu quá Ý, ngon quá Thư ơi <cười> Ừ, mọi người ăn đi Này Thư, sao mời anh với chị dâu xuống ăn luôn cho vui À, tôi quên mất Để tôi lên mời mọi người xuống luôn À, anh chị dâu ăn với tụi em cho vui à, Mấy đứa ăn đi, anh chị ngồi chơi thôi Dạ, anh Sơn sao rồi chị à, cũng đỡ cho em Từ bữa đó về á, có gì bất thường đâu không chị? À không có gì hết á Chỉ là anh còn mệt lắm Chưa có ngồi dậy đi được trời tai qua nạn khổ là mừng rồi chị ơi Mà cái lúc chị gặp nó Chị không sợ hả? Ôi con mình mà Nghĩ lại thấy thương lắm em Nhưng mà anh Sơn đã biết chuyện này chưa chị? À chị chưa có nói với ảnh Đợi anh khỏe rồi á, chị nói sau Tao mấy đứa ngồi chơi đi Chị lên với ảnh nghe Dạ Ờ thôi anh cũng về, mấy đứa ngồi chơi thoải mái nha Ờ, Quang đã Ừ, chuyện gì vậy em? Em có chuyện muốn hỏi anh nè Ừ, em nói đi Lúc nãy trước khi bước vô nhà của Thư á Em thấy có một cái bóng rất đáng ngờ Nó lao qua Rồi mất khúc bên nhà bên cạnh á Không biết khi nãy anh đi vô có cảm nhận được gì không? Hả? Huy, Huy nói thiệt hả? Ừ đúng rồi Thư Cả đám tụi mình ai cũng thấy hết Ừ, nhưng mà vậy làm sao có chuyện đó được Anh đã đem gửi nó lên chùa rồi mà Anh có chắc là nó không quay trở về nữa không Vì nó thoát khỏi tay của hai con âm binh của anh Một cách dễ dàng rồi mà Ở chùa Phật pháp vô biên Nó làm sao đủ bản lĩnh để mà trốn ra được hả em Đáng lẽ những người như chúng ta Thì phải hiểu rõ chuyện đó chứ À Em chỉ khó hiểu ở chỗ Là tại sao anh không chứng thực lời nói của tụi em là đúng hay sai Mà đã dội phản ứng mạnh vậy rồi Ý em muốn gì đây à, không có gì Em chỉ tiện hỏi vậy thôi Nhưng mà điều tụi em thấy là có thật Em không biết nó là cái gì Đến từ đâu Nhưng mà nó vừa xuất hiện ở đây Chắc chắn là có chuyện không lành rồi Anh chắc chắn là đứa bé đó Không có thể trở về được Được chứ Nếu như mà có ai đó đủ chữ tính Để mà đưa nó ra ngoài đó Em Ông ta có vẻ đang rất tức tối Biện lầm bầm cái điều gì đó Nhỏ Thảo nhìn qua tôi với ánh mắt ái ngại Không khí thực sự Rất là ngột ngạt. Thầy ơi Bạn em chỉ suy đoán vậy thôi Chứ không có ý gì đâu Thầy đừng để bụng nha thầy Thảo Ờ không sao đâu Thôi anh về Mấy đứa lại chơi nha Khi nào Thảo có gì gặp nhau đó Anh có mấy việc muốn hỏi em Dạ em biết rồi Đợi ông thầy rời đi Nhỏ Thảo nhìn qua tôi chất vấn Huy sao Huy lại nói vậy Tụi mình còn chưa có bằng chứng mà Chẳng phải lúc nãy ngoài cổng thao đã nhìn thấy cái bóng quái dị đó rồi sao? chó rằng là như vậy còn gì? còn ai có khả năng điều khiển như dông hộp ngoài anh ta và chính tôi mình chứ? nhưng mà dù gì tôi mình vẫn vẫn chưa có manh mối. lỡ đâu đó là một cái khác không phải của nấy thì sao? chẳng phải lúc ở nhà của thảo thao đã một bậc khẳng định là có khúc mắt. bây giờ đến đây gặp ông ấy thì lại thay đổi quan điểm là sao? chẳng phải tao đang bầu che sao? mọi người nói gì vậy? thư ông hiểu lắm. À, không, không có chuyện gì đâu thư. <cười> tao không nói với Huy nữa Ờ Thôi, hai cái đứa này Đang vui vẻ mà, ăn đi Chuyện gì thì về nhà rồi bạn. bạn cái gì nữa, tao về đây Huy về trước nghe thôi Ơ, Huy Tôi buông đũa đứng dậy Đi về thẳng một hơi Thật là không nói nổi mà Chó trang chính mình gợi chuyện ra Đến khi gặp người quen thì lại thay đổi chính kiến Chẳng muốn nói nè Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng trống rỗng, Chẳng muốn về nhà Mà cũng không biết đi đâu Dừng xe trước bờ biển quen thuộc Hôm nay Trăng đi đâu mất tiêu rồi 8 giờ 30 phút Vô hồn, bất định Alo, Huy về rồi hả? À không, Huy chưa về Đình gặp Huy chút được không? À, có chuyện gì vậy? Sao giọng của Huy buồn vậy? linh còn nhớ bãi biển hồi xưa không? À, linh ra liền đây Hơi đừng đi đâu nha. Ừ. Âm Thanh ngắt cuộc gọi giang lên, như chặn đứng dòng cảm xúc của tôi. Mỗi giác quan bây giờ, có lẽ đều báo động y như vậy. Ngắt quản, trời giặc. Cảm giác định thần sau phút nóng giận, thật sự quá kinh khủng. Có phải tôi đã sai rồi hay không? Tại sao lại dấn thân vào những chuyện không đâu, để rồi đánh đổi nó bằng tình cảm chân thành một cách sòng phẳng. Chó rằng là chênh lệch, vô nghĩa. Ai cũng thấy điều đó, nhưng tôi thì lại không. Tụi con có ghét những việc làm sai trái, độc ác không? Dạ có. Từ nhỏ tôi con đã được dạy là phải sống lương thiện. Nếu mà có thể giúp được ai á thì phải sẵn lòng. Vậy tụi con có đồng ý thầy thế ta hành hiệp trừ ác không? Dạ, tôi con đồng ý. Thứ gì khiến cho ta theo đuổi? Thứ gì khiến cho ta bỏ cuộc? Không gì cả, không có gì cả, ngoài chính bản thân của ta. Alo, ngươi đang ở chỗ nào đó? Ờ, Linh tới rồi hả? Ngươi đang ở chỗ bãi giữ xe gần cổng chính nè. À, bên thấy rồi. Tôi đút máy vào trong túi quần, ngồi thập xuống chiếc ghế đá trước mặt. Hây, ở đây. Giật mình quay đầu lại, nhỏ Linh đã ở phía sau lưng từ lúc nào không hay. À, cảm ơn Linh đã tới. Sao Huy lại nói như vậy Hơi có chuyện buồn sao Mình xuống đó vào biển đi Để Huy xe đã à, Lâu lắm rồi á, mới đi dạo với Linh ở đây ha Ừ 3-4 năm trời rồi Nhanh thiệt Bà Huy đang giấu Linh cái gì đúng không Ờ không có gì đâu Huy chỉ buồn chút thôi Mình qua kia đi Tôi dẫn nhỏ qua chậu chiếc thúng Tựa lưng vào Ước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao Gió thổi từng cân Dẫn khung cảnh đó hai con người của năm xưa, những cảm xúc là đặt ở nơi nào mất rồi <cười> mát quá lâu lắm rồi linh mới tra lại đây đó, um huy á thì ngày nào rảnh thì lại ra nhưng mà ba năm rồi mới đứng đây với linh huy có chuyện gì không thể nói với linh sao huy hỏi linh cái này được không ừ. huy hỏi đi một người gì quá bảo thủ mà vô tình đánh mất một mối quan hệ Có được tha thứ không? Bất kỳ điều gì Cũng có thể tha thứ được ngoại trừ sự phản bội Ờ, Huy hiểu rồi Mà sao lại hỏi Linh chuyện đó? À Hôm nay Huy tệ lắm Tệ nhất trong những thằng Huy mà Linh từng gặp trước đây á. Nếu như ai cũng hoàn hảo Thì có lẽ đều mang trong mình một bộ lập trình rồi Linh không biết Huy đã gặp chuyện gì Nhưng mà nếu vấn đề đó buộc Huy phải đưa ra sự lựa chọn Thì Huy sai rồi Ai cũng có một thứ tình cảm Không thể đụng tới Đừng biến nó thành vế thứ hai của sự lựa chọn Ừ, cảm ơn Linh nhiều lắm à, Cuối cùng á Ghét gió Thì gió vẫn thổi thôi Nhưng mà chỉ cần đưa tay lên vén tóc là được mà Phải Linh? À, đúng rồi Bây giờ anh muốn hỏi Huy một câu á Ừ, Linh hỏi đi Nếu một ngày Những ngôi sao trên kia bị ánh sáng của mặt trăng che mờ. Liệu biển có bị mê hoặc mà bỏ chơi nó không? Hơi không biết nữa. Nhưng mà hôm nay không có trăng, biển vẫn đang ôm ấp những ngôi sao vào lòng. Để rồi, ừ, để rồi. Trở về nhà, lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Đúng là đôi khi cần phải có một khoảng lặng để bình tâm trở lại. Không phải là để hối hận không phải để giận phạt. Kim đồng hồ vẫn quay và trong âm thanh tích tắc đó, ta chỉ dừng để thở một chút mà thôi. Khoảnh lặng tối nay của tôi là Linh, nhưng thứ cảm xúc chết tiệt giữa ngã ba đường đó, trời sẽ đi về đâu? Khi đèn đỏ đã sáng và ta được quyền trẻ phải. Tại sao phải cố ngước lên đếm từng giây, trong khi bên cạnh là một cung đường trọng thân thang? Alo? đầu dây bên kia im lặng. Alo. Tao có đó không? Alo. Tôi buồn máy. Đáng lắm. Ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc, bên cạnh là con búp bê của Misa tặng cho tôi. Chắc bây giờ nó cũng đang thầm cười mỉa mai tôi đây mà. Điện thoại có tin nhắn báo đến. Tôi vội vã cầm lên có khi nào là của Thảo hay không? Tài khoản của quý khách hiện còn dưới 5.000 đồng. Tao đang buồn lắm. Cú pháp tin nhắn không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại. Ai đến tổng đại còn không chịu nhận tin nhắn của tôi? Sáng dậy Mở mắt ra mà người không còn sức sống Điện thoại báo thức cũng không hề hay biết luôn Có những ngày mà kim đồng hồ quay thôi Mình cũng muốn đập bể cả cái tivi Ăn sáng đã con Dạ con qua nhà toàn có chút việc Bà má ăn trước đi Mày giảm cân hả Đâu có Con mà giảm được á, Thì giờ nhà mình không có chỗ cho gái ngồi đâu Rồi tụi nó đổ ốp la mày luôn đó Đi đâu thì chút về ăn nghe không Má bỏ lòng bàn à Dạ Đạp xe qua nhà thằng Toàn Gọi mãi mới thấy nó ra mở cửa nè, Tạm gì lâu vậy mày? Vừa mới vậy Mày đi đâu sớm nhỉ? Tao không ngủ được Hôm qua hình như tao thấy Thảo buồn lắm đó Ừ Tao biết sao tao lại sư sự, sự vậy nữa Thật ra mày nói đúng chứ không có sai Nhưng mà cách thể hiện ra ngoài của mày lại làm cho người ta hiểu lầm Nhất là đối với một đứa con gái mong manh như Thảo á Thì vậy 60 ai nán ngoài giờ nè. Bây giờ làm sao đây? Hay là tao qua gặp Thảo Ly nha. Bây giờ thì không nên đâu. Ha, sao vậy? thường thì con gái đang giận. Mụ là giải thích chứ chỉ như đổ thêm dầu vào khoai tây thôi. Không thèm đảo qua đảo lại mụ sẽ có ngửi lắm. Nè, mày thích cái mụ trai khác không? không. Bây giờ thì nên là như vậy đi. Chà, mà sao bữa nay mày cau sắc vậy? Đừng nói ừ, tao thoát, thoát tục rồi. Tại tao học hỏi kinh nghiệm từ ba tao á. Mỗi lần mà má tao nổi khùng lên Thì cả sớm còn sợ á, Chứ nói riêng chị ông Vậy cho nên má chửi Là ông bỏ nhà đi đâu đó Đợi cho bà bình tâm lại Về nhà cứ cười giả lã là xong Nhưng mà Nhưng mà với tính cách của Thảo Sẽ ngu giận nhanh hơn má tao Bạn tâm đi à, Thôi đành nghe mày lần này vậy Mà tao đang lo cho nhỏ Thảo á, đi gặp riêng ông thầy đó Tư tưởng sẽ bị dao động Mà không có hay ho lắm đâu Tao tin tới nước đó rồi Hả, ý mày là sao Nè, mày biết chơi cờ tướng mù không Có Ở thế cờ tàn Hai con sĩ đều có thể qua sông Thảo là tướng, tao với mày Sẽ đi qua trước để phụ động Nhưng mà liệu có ổn không Không ổn cũng không còn cách nào an toàn hơn đâu Ờ, tao hiểu rồi Quyết định chạy đi Nhưng mà tao nói cho mày biết Chuẩn bị tinh thần trước đi <cười> Tao có sẵn bằng cá nhân rồi Ừ đúng đúng Nhỏ Yến nó sẽ không thai lần nữa đâu Nghe thằng Toàn nói Tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm đi hẳn Để hiểu được tâm lý con gái Chắc phải đến già cứu đế mới thấu được Mà đến tầm tuổi đó Mở miệng ra chọc gái Lại bị chửi cho là mất nết Trẻ không chơi già đổ đốn Ông bà Toàn Tối nay chẳng lẽ đến gặp ông thầy không thôi vậy hả Đương nhiên là không rồi Gặp ông cũng chẳng có ý nghĩa gì Vậy chứ mày đủ tao tới đó làm gì Tao muốn một lần chơi lớn Con tiên hạ có trầm trò hôn, <cười> Chỉ sợ hai thằng mình Ngồi ngửi trầm thôi Mày nói cái gì nghe ghê vậy mày Tối nay mày đem theo lá bùa đỏ đi Tao sẽ thu sang đoạn kiếm Tao muốn chơi chiêu gậy ông đập lưng ông ờ, Mày nói rõ hơn coi Nè Tối nay tới đó Nếu mà đúng như tao suy đoán Thì hai con ở binh ông nuôi sẽ xuất hiện ở trước sân Tao muốn mày dùng lá bùa đỏ để thu phục nó lại tao e là không có dễ dàng vậy đâu, có gì mà ông được, nó mạnh thì mạnh thiệt, nhưng mà đâu đến nỗi mình thu phục không được chứ, tao sẽ dùng đòn kiếm để uy hiếp nó, ừ, rồi tiếp theo, ngồi gác chân và xem ông ta đi tìm người thân, theo mày thì ông sẽ ra sao? Ờ, hoang mang, ngơ ngác, rồi lo sợ, đúng, giờ tao vừa úp con xe ngay vị trí thuận lợi cho ông đó, ý mày là ông sẽ biết ngay là mình đứng sau dù này hả? Hoàn toàn chính xác Theo mày á Thì ông sẽ tìm đến ai đầu tiên Ờ Nhỏ Thảo <cười> Mày lại đúng Nhưng mà Ông liên hệ nhỏ Thảo bằng cách nào chứ Trời ơi Sao bây mày ngu vậy Còn ai ngoài nhỏ thứ lớp trưởng Có số của mọi thành viên trong lớp Ờ Tao hiểu rồi Ê Nhưng mà Tao phải phiền mày một chuyện rồi Nói đi Sau khi mà xong việc á Mày tức tốc tới nhà nhỏ Thảo Âm thầm đi theo bảo vệ cho nhỏ Tao sẽ đến nhà thư Và làm một số việc cần thiết Sau khi mà đã êm xuôi á Tao gọi Mày gửi địa chỉ qua Tao sẽ đến hỗ trợ ờ, Nhưng mà tao với Thảo Trời ơi tao có nói mày ra mặt đâu Âm thầm trong bóng tối thôi Nhưng mà còn cái bóng đáng nghi Mà mình gặp ngày hôm qua nhà nhà thư nữa Thì đó là lý do mà tao đến nhà nhà thư đó À Tao hiểu rồi Chắc có thể Ông sẽ thu phục nó vậy Để đề phòng chúng ta tấn công Nếu mà suôn sẻ Tao sẽ trị tận cốc trước khi mà Nó kịp hại ai nhà nhà thư Nhưng mình chưa biết lý do mà Bây giờ thì không cần lý do nữa Dù cho có nguyên nhân nào đi nữa đều nó mang lại cũng chẳng có tốt đẹp gì Nhưng mà Nếu nó không phải là của ông thầy kia thì sao Nếu vậy thì càng phải cảm ơn định mệnh Chúng ta chỉ còn mục tiêu là Đối phó nó thôi, dễ dàng hơn rất nhiều Ờ, tao hiểu rồi Vậy tối nay mấy giờ uhm, sớm chút đi Bảy giờ qua nhà tao Rồi triển khai luôn Ok, thôi dậy sáng đã <cười> Tao còn kiểu đánh răng nữa nè Hèn gì Nãy giờ tưởng cái nắp cống bị hư Mày đi nhanh đi còn kịp á à, Ok ok Ở dưới dưới cái nắm đấm vào trước mặt tôi Ok thôi Dù gì nó cũng có đai đen Còn tôi đai trẹp Tốt hơn hết Vẫn phải giữ cái mặt đầu tiên Chưa bao giờ tôi ăn ốp la mà thấy ngon tuyệt vời như hôm nay Dù nút tắt trong lòng chưa được cởi ra hoàn toàn Nhưng chí ít Đã nới lỏng hơn rồi 7 giờ tối Tôi mang trang phục đen quen thuộc Quần áo kaki màu đen Nón cũng đen Nhìn vào gương mặt Ngầu thiệt Con chó bên kia lại giang lên 3 tiếng gâu gâu, Nhưng lần này Tôi quyết định nghe thành 3 tiếng Ngầu, ngầu và ngầu Mang theo hai lá bùa đỏ Phòng trường hợp xấu nhất xảy ra Cắm tay nghe vào mở bản tình cha lên Tôi đạp thăng thoát qua nhà thằng Toàn Đi ngang qua nhà nhỏ yến với thằng Tài May quá, tụi nó không xuất hiện Dạ, chúng bị xong chưa mày Rồi Ừ, lên đường thôi Bọn tôi kéo nhau qua nhà ông ta Thằng Toàn công nhận đầu óc cao siêu thật Mới đi có một lần Mà nó đã nhớ chính xác địa chỉ rồi Ê, trừ từ, từ đó Qua căn nhà đối diện coi sao Cái khu này nhà cửa thưa thớt Nhưng mà xe cộ qua lại khá nhiều Kiểu này khó mà hành sự rồi đây Nhìn bọn tôi bây giờ chẳng khác gì ăn trộm đâu Chỉ cần một cuộc điện thoại của Madame nào đó Là tối nay xác định ngồi nghe thời sự Với bấy anh công an Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của thằng Toàn Hai con âm bên đang lẫn dẫn phía ngoài sân Nhưng bên trong nhà lại tắt đèn tối ôm Ông thầy hình như đi vắng rồi đợi cơ tới Ê, hành động chứ mày Ờ, đi thôi Tôi chỉ nó chậm chậm qua con hẻm sát bên nhà Thăm dò một lần nữa Đúng là ông ta không có nhà thật Thiên thời, địa lợi rồi đây Bây giờ còn phụ thuộc vào bọn tôi thôi Hai thằng hiên ngang đứng ở trước cổng Đưa bắt nhìn thẳng vào hai con âm binh Bọn nó không có vẻ gì là đề phỏng Chắc có lẽ nghĩ rằng bọn tôi không thể nhìn thấy được Thằng Toàn rút thanh đoạn kiếm tra để ở trước cổng Ánh bạc từ lưỡi kiếm hắt thẳng vào mặt hai con âm binh Tụi nó đưa tay lên chống đỡ Kẻ xoay người qua chỗ khác Chỉ chờ có như vậy Tôi đưa hai lá bùa lên Một luồng sáng kỳ ảo phát ra, hai con âm binh từ từ biến mất khỏi tầm mắt. <cười> Thành công! Ờ, yeah. hai đứa làm gì ở đây vậy? Bọn tôi giật bắn người, khi nghe tiếng nói phát ra sau lưng, tôi chết rồi. Hai đứa từ từ quay đầu lại, thằng Toàn nhanh nhậu giấu thanh đoạn kiếm vào trong bụng. Là một ông già đang ngậm thuốc nhìn bọn tôi chăm chăm, kẻ hít tay thằng Toàn. Nó nhanh chóng đưa gương mặt về trạng thái lạnh lùng. Phải nói là một pha chuyển đổi xuất sắc. Ờ, con chào ông. Mấy đứa đêm hôm đứng đây làm gì? vợ dạ con qua gặp thầy, nhờ một số việc, nhưng mà không thấy ai nhà hết rồi. Ờ, vậy hả? Lần sau có cái gì thì kêu. Chứ sao đứng lắm là lấm lét ngoài này vậy? Người ta tưởng ăn trộm không hay đó. Dạ tôi con xin lỗi. Tại gấp quá, tôi con chưa kịp nghĩ gì hết. Bà ông ơi, ông có biết thầy đi đâu rồi không? Ờ, hồi chiều có ra đánh cờ với ông. Nhưng rồi thấy xách xe đi đâu mất tiêu Tới giờ chưa về Có cần gì ông nhắn lại không giờ thôi ạ giờ có Ông nói là có hai cô em học sinh tới tìm Nhưng mà không gặp nhau À được rồi Ông sẽ chuyển lại cho Dạ tôi con cảm ơn ông à, Thưa ông con về Mai thật Một lần nữa thằng Toàn đã nhanh trí Cứu tôi một bạn thua trong thấy Nếu như lúc nãy là ông thầy E rằng không biết chuyện gì đã xảy ra Đúng là người tính không bằng trời tính mà À, thiệt đó, tao nói thiệt Xích chút nó xóa ra quần rồi <cười> Bà công nhận á, mày diễn xuất sắc thật á à, Thở chút đi á, rồi triển khai bước tiếp theo à. À, à, à. À, Cái gì ghê vậy mày Thì mày kêu tao thở mà Ê, tao sợ mày rồi nghe Huy à, Bây giờ còn hai con bên này tính sau đây Chi nhau ra giữ đi Nếu mà tình huống xấu nhất xảy ra Thì còn có cái mà đối phó bây giờ tao qua nhà thảo Mày tới nhà thư luôn hay sao Ờ, hành động luôn đi Bọn tôi tức tốc chia nhau ra Hy vọng suy đoán của thằng Toàn là đúng Giải quyết cái vụ này càng sớm càng tốt Vì nó mà tôi đánh đổi nhiều quá rồi Các nhà quen thuộc hiện ra trước mắt Đã một ngày rồi Tôi chưa gặp người con gái mà tôi muốn gặp nhất Sao trong lòng lại hồi hợp như thế này Tấp xe vào trong con hẻm mà thằng Tài tiểu bậy hồi trước Kéo sập cái nón xuống Tôi đưa mắt quan sát xung quanh Hình như có tiếng mở cửa ra, bên trong là một hình bóng quen thuộc, đang từ từ đi ra. Không thể nào là ai khác được, cái khuôn mặt ấy, dán người ấy, sao hôm nay trong thần sắc xanh sao quá? Có khi nào nhỏ lại tái phát hay không? Chỉ mới không gặp một ngày thôi mà. Nỗi lo lắng xăm chiếm lấy tâm trí của tôi, chuột can nóng như lửa đốt. Nếu có thể, bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt, và hét lên rằng tôi nhớ nhỏ mà thôi. Chắc chiếc xe đạp điện ra Hình như nhỏ chuẩn bị đi đâu thì phải Đợi nhỏ đạp một quảng xa Tôi âm thầm theo sau. Chơi trò này không nhận ú tiêm thật Chẳng may nhỏ quay đầu lại nhìn E trạng cái tư thế này Mắt nhìn lên trời Miệng hít gió buông lại. Nhỏ dừng xe trước một cái tiệm thuốc tây, Chẳng lẽ nào triệu chứng hôm qua lại tái phát hay sao Muốn đến hội thăm Muốn đến dặn dọ Nhắc nhở Nhưng bây giờ việc đơn giản ấy Tôi lại không làm được nhỏ dựng xe trước cổng, hình như có ai đang gọi thì phải. thấy thái độ lúc đó cướp máy, có vẻ khá lo lắng. nhỏ không dắt xe vô nhà ngay, mà đứng lây quay như đang đợi ai đó. 15 phút trôi qua, nhỏ vẫn đứng nhìn lên ngó xuống. tôi buộc phải lui hẳn vào bên trong, tránh gây sự chú ý cho nhỏ. đang suy đoán tình huống có thể xảy ra, thì bỗng dưng tàng toàn nhắn tin cho tôi. ông ta tới, mai nó đi rồi. Mày nói mang cái gì? Cái dông mà tụi mình gặp đó Ê, Thiệt hả? Tao có bất ngờ cho mày nè Nó chính là cái dông gì mà ông ta đem lên chùa đó Bà mày á, đúng là độ khốn nạn mà Ông ta đâu rồi? Có vẻ đang rất là bấn loạn Bây giờ tôi qua cho mày đây, sau bước đầu tiên rồi đó Ừ, tao đang ở chỗ con hẻm mà thằng Tài tiểu bảy lúc trước á Nhưng tao đang đứng ngoài chưa chịu vô trong Mày ngóng tình hình sau đó rồi mới vô nha Ờ, tao hiểu rồi, ở yên đó đợi tao đi Đúng là cao tay mà, chán cờ này xích chút nữa đã kết thúc, nếu như không có sự lanh trí của thằng Toàn. Hả chị dâu cho ông thầy kia, quả thật quá nham hiểm. Mục đích chắc chắn là làm hại anh hai của nhỏ thư mà. Một ánh đèn xe chiếu thẳng qua chỗ tôi đang ẩn nấp. Chiếc xe máy, à không, là hai chiếc xe máy dựng trước nhà nhỏ Thảo. Tôi ló đầu ra quan sát tình hình. Người đàn ông lợm khờm đang đứng đó, không ai khác là ông thầy độc ác kia. Ừ, nhưng mà khoan đã Đó chẳng phải là vợ chồng anh hai của nhỏ Thư hay sao Không thể nào như vậy được Tại sao lại có mặt anh Sơn ở đây Chẳng phải anh ta đang bệnh hay sao chứ Ông thầy sau một hồi ngón nghiêng xung quanh Bắt đầu lên tiếng hội nhỏ Thảo Vì khoảng cách từ con hẻm đến nhà nhỏ khá gần Cho nên tôi nghe được loáng thoáng Cuộc hội thoại của ông ta à, Thầy hẹn gặp em có chuyện gì không à, à Là anh chị của Thư phải không Ờ đúng rồi Anh là anh hai của Thư đây Anh khỏe hẳn chưa anh Ờ anh cũng đỡ nhiều rồi Mà sao mọi người lại tìm em vậy Nhìn cứ mặt của nhỏ thảo có vẻ Đang rất lo lắng Dường như đã cảm nhận được điều gì đó không hay rồi Dạ yeah, Mấy thằng bạn của em á Lấy đi hai con ẩm bình của anh rồi Bây giờ tụi nó đang ở đâu Em có biết hay không Anh nói vậy là sao Em không hiểu gì hết Hai con ở bình anh nuôi dưỡng mấy lâu nay Đột ngột biến mất rồi Ngoài mấy đứa bạn của em ra Không còn ai có khả năng khống chế được tụi nó cả Em nói cho anh biết Mấy đứa nó đang ở đâu Nếu mà để thời gian lâu á Thì sẽ không hay đâu Ờ đúng rồi đó em Vợ chồng anh á Đang có chuyện muốn nhờ em giúp đây à, Em là ơn nói cho anh biết đi Có chắc có gì hiểu lầm trong đây thôi Mấy đứa mới hành động như vậy phải không Nhưng mà Chẳng phải là cái trông nhi đó Đã được thầy đưa lên chùa rồi hay sao Vậy anh chị muốn thầy giúp chuyện gì nữa Em à, Chuyện dài dòng lắm Có dịp á Anh sẽ kể cho em nghe sau Nếu như anh không nói ra lý do Em sẽ không tiết lộ đâu Em Ông thầy có vẻ rất tức tối Con nhỏ thảo vừa vào đâu Mà dám khẳng định như vậy Lại đùa với dao trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Còn thằng ôm toàn Đi đâu mà từ nãy tới giờ chưa thấy qua nữa Bây giờ một mình tôi làm sao ứng chiến được đây Người con gái ấy đang gặp nguy hiểm rồi Bỗng nhiên Tôi thấy nhỏ thảo nhăn mặt đau đớn Đưa tay lên ôm ngực Cửu chỉ rất giống với triệu chứng của ngày hôm qua Trước khi mà em hiểu ra vấn đề Anh muốn hỏi em một chuyện à, Anh, anh cứ nói đi Ba và cô tiên như thế nào rồi? Em đã để họ lên chùa Theo thầy giác ngộ rồi Ừ, vậy thì cũng tốt Dạ, có muốn giữ lại cũng không được à, Nếu mà kéo dài e rằng họ sẽ hồng siêu phách tán Em biết vậy sao còn giấu anh Hai con ông binh của anh á Nếu mà vào tay của bạn em Thì cũng sẽ hồn siêu phách tán thôi Nhưng mà điều em cần là lý do Nếu anh không nói được lý do Thì Bỗng nhiên Bà chị dâu của nhỏ Thư Lào đến nắm lấy tay nhỏ Thảo chật mạnh Tôi nhớ người tính lao ra Thì có ai đó kéo tôi lại Đẹp đừng nóng nóng Hả mày, mày đâu ra vậy Tao đi ngồi kia Cứ để yên xem coi Bạn chị ta nổi nóng rồi kìa Nhưng mà Thảo đang gặp nguy hiểm kìa Không đâu Bà ta sắp gặp nguy hiểm đó nhỏ Thảo quǎn hốt lùi lại phía sau. Tuy là biết rõ, nhưng có lẽ bây giờ nhỏ đã không còn sức lực để chống trả nữa rồi. Thực tên nhìn cảnh này, tôi không chịu đựng được. Mày có nói ra không? Mày có biết hai con bên đó quan trọng với tao như thế nào không? Chị, chị làm gì vậy? Buông tôi ra không tôi hét lên đó. Mày có biết vì mày mà tao lỡ kế hoạch của mình không? Mày có biết gì đám bạn của mày, mà con nhỏ kia vẫn nhẫn nơ vui cười như vậy không? tôi mày nghĩ mình là ai? Nhìn chồng tao đi. Được em. Để nói chuyện với mấy Như vậy không có hay đâu à, Thảo à em phải giúp cho anh Nếu không thì anh sẽ mất hết đó Anh anh nói gì vậy em không hiểu Họ đang muốn hại anh đó Không chính tụi em mới đang hại anh Em biết không Cái lão già kia nhất quyết không chịu cho anh thừa kế cái di sản to lớn đó Mà lại để cho con Thư á, nó thừa hưởng Anh với Thư á, là anh em cùng mẹ khác cha Nhưng mà từ lúc mẹ anh lấy ba của Thư á, Ông ta không hề quan tâm gì tới anh cả Tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho nó cả Hai vợ chồng anh tai trắng. Ở trong nhà mà cứ như đầy tớ vậy. Em cũng thấy đó. Anh đã cất công dựng lên cái màn kịch này. Để con nhỏ phải rời xa ngôi nhà ấy. Vì vốn dĩ nó thuộc về anh mà. Em thấy có đúng không? Anh là đàn ông. Anh phải làm chủ. Đó là điều đương nhiên. Đàn bà con gái các em thì được cái gì chứ? Anh. Thì ra tất cả màn kịch là do các người dựng nên. Vậy mà bọn tôi cứ tưởng chính anh mới là người bị hại. Còn thương xót cho số phận công mai của anh chị nữa. Thật đáng sợ mà con thầy, người mà em luôn kính trọng tin tưởng Thậm chí còn mang ơn sâu sắc Nhưng em không ngờ thầy lại hành xử bất nhân bất nghĩa như vậy Thầy không thấy xấu hổ với danh xưng thầy Pháp của mình hay sao Em nói không sai Nhưng mà chính nghĩa Mà không đi đâu với vật chất Thì chỉ là hư danh thôi Khi thế gian này không còn ma quỷ Ai sẽ cần tới anh chứ Em nói đi, có phải vậy không Người ta cho anh tiền Anh cho người ta Pháp thuật trao đổi sòng phản thôi Sao em cứ nặng nề cái chuyện đó nhỉ Anh không nhớ Anh đã từng giúp em sao Đó mới chính là điều anh nên làm Chứ không phải là vì những thứ dơ bẩn này Đó là khi anh chưa nhận ra được giá trị của đồng tiền Anh cũng cần sống mà Thầy Pháp cũng cần có tiền Thầy Pháp không cần hư danh đâu Tung hô dạy ba câu rồi sao nữa Để rồi sáng ngày hôm sau Gà dẫn gái Và anh phải nhốt mình trong cái châu bọc đạo nghĩa Anh thấy nó không đáng chút nào Trời ơi Thật uổng công á tôi đã từng gọi anh là thầy thôi đừng nhiều lời nữa bây giờ mày có nói hay không <cười> hay hay lắm hả mạng được rồi đó tôi với thằng toàn chưa kịp phản ứng gì thì có ba người từ phía ngã ba nhà nhậu thảo bất tình nịnh xuất hiện ra lạ là... sao lại như vậy được à, à, em những lời anh chị nói có phải là thiệt không hả cộc cộc từ thừa em hiểu lầm rồi, C không phải đâu, không phải như em nghĩ đâu mà. Anh chị còn chối nữa sao? Để mép vừa thôi chứ mà. Anh. Bọn tôi đứng đầu bên kia nghe thấy hết rồi. Tôi không ngờ anh lại là người tâm địa hiểm độc như vậy á. Anh có biết em từng coi anh như anh chuột máu mũi. Lúc mà ba mẹ về với nhau, em đã từng mơ mộng về một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Có anh, có mẹ, có em, có chị Trâm nữa, và cả sau này là cháu của em. Anh đã từng nghĩ đến nhân việc Ba giấc giả cả đời Đánh đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt Để cứu mang cho anh và em được một cuộc sống tốt đẹp chưa Nhưng rồi anh nhận được cái gì hả Tất cả gia tài đó Ba sẽ để lại cho em mà Ba và anh đều làm mọi thứ gì tiền Nhưng ba dùng nó để nuôi dưỡng Chăm lo cho gia đình của mình Còn anh, anh cũng làm tất cả gì tiền Nhưng là cho riêng bản thân anh kìa Anh dẫm đạp lên tất cả cái cả mạng sống của em gái mình Dù chúng ta khác mẹ Nhưng mà cũng ở trong một mái nhà mà Chính Thảo đã nhắn tin Nói cho em Nhưng em không tin đâu Cho đến khi chính ta em nghe thấy những lời nói đó từ, từ miệng của anh Nếu chẳng may hôm đó mọi chuyện khuất lấp đi Liệu những ngày tháng tới Anh chị còn tính làm gì em nữa tiền có thể mua được rất nhiều thứ Nhưng mà tình cảm gia đình là vô giá Anh hiểu không Trên tình cảm Không có in số seri Cũng chẳng có ngày in ấn Nó chỉ có giá trị khi chúng ta sang sẻ cho nhau Anh chị có hiểu không Anh uh... yeah, Chuyện của gia đình chú ấy, anh không liên quan Nhưng còn hai con bên đó Nó không thể lột vào tay bọn nhóc này được Thảo anh cho em một cơ hội cuối Nếu nhà em không nói ra Thì đừng trách anh Đây Của ông đây nè Tố và thằng Toàn từ từ đi ra Trong ánh mắt ngạc nhiên của ông thầy Và hai vợ chồng khốn nạn kia tôi cầm lá bùa đỏ chứa cái âm binh, phe vậy trước mặt để chọc tức ông ta.